các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. liệu lần này tôi có thể lên top không nhỉ u muốn được anh ấy trả lời quả nhiên đúng như fan mong đợi vài phút sau ở đình thăm năm một vài tấm hình trong đó có bốn tấm ảnh anh đang ngồi trước đàn dương cầm tấm cuối cùng là bong bóng nhiều màu sắc trên bãi cỏ xanh mướt có lẽ bong bóng là lựa được của bé gái nhà người ta cũng không ngại xấu hổ gì một người đàn ông thổi bong bóng mà lại có thể vui vẻ như vậy gần sờ tỏ vẻ khinh thường hứa đình thâm thổi một hàng bong bóng ở bóng phía cô em chơi không trẻ con cương sơ quay mặt đi chỗ khác đúng lúc nhìn thấy bong về bóng màu bay ở trước mặt mình cô cảm thấy rất thờ mộng không nhịn được cũng thổi một cái cuối cùng cương sơ bị hứa đình thâm cười nhạo một lúc lâu lúc này ban hâm mộ vô cùng kích động cuối cùng cũng hoạt động u nhớ anh quá đi à anh về nhà à đẹp trai quá đẹp trai quá nếu anh có thể chơi dương cầm thì còn đẹp hơn nữa ngay lúc đám phát âm mộ vừa nghĩ vậy studio của hứa đình thâm liền đăng video cảnh hứa đình thâm chơi đàn dương cầm một đoạn rất ngắn nhưng phan sắp kích động đến mức phát điên rồi ăn tết ăn tết thôi đang quay bò đieu đoạn đi anh đừng có bỏ không mà ca khúc mà hứa đình thâm chơi chính là wedding mark chỉ có tôi phát hiện trên tấm ảnh cuối mà hứa đình thâm đăng có một mép váy màu trắng sao hơn nữa còn chơi wedding mark hứa đình thâm lại ở nhà hình như tôi phát hiện ra bí mật gì đó rồi cô bình luận lập tức bùng nổ Toàn nhìn, mép vấy màu trắng bên trong lớp áo bông chính là của một cô gái. Chú vừa nhà thì có lẽ là dẫn cuối về gặp cha mẹ rồi. Chơi gặp bàn nhà wedding mark thì có nghĩa là gì? Không thể không nói. Dân mạng hài hước đều mang kính hiển vi lên mạng đấy. Chỉ với những chi tiết nhỏ thôi cũng có thể dựng ra cả một câu chuyện rồi mà câu chuyện này lại là có thật. Nhưng nghe vẫn quá vô lý. Người bình thường đều sẽ không tin. Fan của Hỡ đình thăm xem thường. Chí tưởng tượng của mấy người thật phòng phú. Tấn ra không mấy người viết thì còn là đáng tiếc mấy người đi ký hợp đồng viết chuyện trước mắt là lên bảng vàng bán bản quyền bơ lên đỉnh cao cuộc sống mép váy thì sao nhất định là bạn gái à anh trâm của tôi rất vất vả mới có thể về nhà nghỉ ngơi một chuyến lại bị các người vô cớ tạo đối tượng cho rồi trước đây anh ấy còn hát tình ca đấy chỉ điện tay chơi một bài thôi có gì ghê gớm chứ lúc này vậy mà lại có cư dân mạng thông có mép váy nhỏ này mà đào ra đây là một bộ đồ cổ khương sơ đã từng mặc là một nhãn hiệu xa xỉ nào đó Điều này cũng nói cho mọi người biết rằng Người mặc bộ váy này không phải người giúp việc Hay quẩn chúng ăn dương vô tội nào đó Lại là Khương Sơ Một lần thì chỉ là trùng hợp Thêm lần nữa thì vẫn không phải là thật sao Chờ đã, ai quyết định quần áo mà không Sơ mặc Thì người khác không thể mặc Có thể là bạn bè hoặc em gái thôi Sao mấy người đều thích dựng chuyện thế Fan bồ của Khương Sơ và Hứa Đình Thâm Thôi đi được không, phải mất mặt mới cảm thấy dễ chịu sao Không hẹn, Khương Sơ và Hứa Diệp sẽ không chia lìa Liên Thắng có trước một lời khó nói hết Chỉ đăng ảnh thôi Mà cũng có thể tạo scandal được Anh ta hỏi hứa đình thâm Cậu cố ý à Hứa đình thâm không để ý Lời quyền sách trên tay Cố ý gì Em là loại người này sao Cậu không giống Bởi vì cậu chính là loại người này Liên Thắng cảm thấy mình bị hứa đình thâm Chọc tức đã lâu Tính tình đều trở nên tốt hơn Anh ta bay ra một nụ cười không quá khó coi À phải không Trong mắt hứa đình thâm lấy lên ý cười ngón tay thân dài nhẹ nhàng lật một trang sách không thì em xóa vậy nghe có vẻ rất nghe lời tự như không muốn gây phiền phức liên thắng một lời khó nói hết nhìn anh bây giờ cậu mà xóa thì chẳng phải cho thấy mình đang trổ dạ sao vốn dĩ mọi người đều cảm thấy đây chỉ là dựng chuyện mà cậu biết nó thành thật rồi hứa đình thâm mà không cố ý đánh chết liền thắng cũng không tin à hứa đình thâm nhớ mày vậy thì em sẽ không xóa liên thắng cảm thấy giờ như hứa đình thâm có một cảm giác mừng thầm Và đây không phải ảo giác. Hứa Đình Thâm đăng nhập tài khoản phụ, ba xã là của một mình anh, đừng nói là họ tưởng, ngay cả họ hổ cũng không thể. Mặt cười. Bởi vì lần trước, anh nói khơ sơ là mối tình đầu của mình, nhìn vô cùng nghiêm túc, có mấy fan âm mộ còn follow anh. Khi thấy giấc của người này cũng đang quê bo bọn họ suýt đi chết cười. Ông nói hướng gì sao? Tôi thật sự không rõ. Ha, không nên chỉ nhắm vào mối hướng gì thôi đâu, còn có những người khác mà ông anh. Hứa Đình Thâm, đừng nói nữa. Tôi cảm thấy mình hơi xanh rồi đấy Có một fan nhắc nhở Hứa đình thăm sắp trở thành tình định số một rồi đấy ông anh Người trong cuộc tòa vẻ vô cùng hài lòng Ông rất tỉnh mắt Người kia hỏi tiếp Không phải ông chính là hứa đình thăm đấy chứ Ngay khi hứa đình thăm tưởng mình đã bị lộ tẩy Thì những người khác trả lời Ha Đầu tiên là ảo tưởng mình là mối tình độc của Khương Sơ Bây giờ lại cho rằng mình là hứa đình thăm Ông này buồn cười quá đi Nói sao nhỉ Nói không chừng thì người ta chính là hứa đình thăm đấy đầu chó. Hứa Đình Tham nhịn xuống giúp động, muốn block hai người này, thoát khỏi bo. Sau khi tách ra với không sơ, Hứa Đình Tham lại trở về đoàn phim để quay phim. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net